Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị có điều kiện của mình thì em cũng có Ờ, là gì vậy? Phải đến cuối tháng Thì người của công ty em mới giải ngân được Nhưng từ giờ đến lúc ấy Em phải lo lắp đặt một vài thiết bị văn phòng Cho nên chị có thể cho em mượn chìa khóa Để có thể được phép ra vào căn nhà này hay không? Chị có thể tính thêm chi phí cũng được Ờ, cái này Bà Phượng nhú mày suy nghĩ Nhưng chắc vì tin vào việc của đối phương Sẽ thuê lại căn nhà này nên bà cũng đã gật đầu đồng ý ngay sau đó. Tuy nhiên, cái ánh mắt của bà thì có phần lo lắng. "Này, thế cô không sợ chuyện ở bên trong ấy à?" "Em hả? <cười> Tất nhiên là không rồi." "Ờ, thế vậy thì cô cứ cẩn thận nhé. Có gì thì cứ gọi cho tôi vậy." Vừa nói, bà Phượng vừa tách hai chiếc chìa khóa cổng và cửa ra vào của nhà đưa cho Huệ, dặn dò thêm mấy câu thì bà nhanh chóng quay trở lại ra ngoài đợi cho bà ta đi khỏi, Huệ không chần chừ mà bắt đầu dùng chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa to tướng ở trên cửa. Ơ, cô à? Chưa kịp vặn thì một giọng nói đã vọng lại ở đằng sau, làm cho Huệ giật mình. Cô quay lại và nhận ra người gọi mình kia, không ai khác chính là Đạt. "À, chào anh." "Ơ cô, cô Đạt vẫn chưa hết bất ngờ, anh ấp úng. Sao, sao cô lại ơ, có gì đâu?" Căn nhà này tôi vừa thuê rồi. Trời đất. Cô đừng đùa với tôi như vậy chứ. Cô thuê thật à? Vâng, tôi sẽ ở đây. Anh có việc gì không? Hình như nhà anh cũng ở gần đây thì phải. Vâng, tôi ở ngay căn nhà cháu ở bên kia đường kia kìa. Huệ gật gù, cô không có quá quan tâm tới Đạt nữa, bởi vì cô biết anh sẽ tiếp tục khuyên can cô về những cái chuyện tâm linh ở trong căn nhà này. Về phần của Đạt, có lẽ anh cũng không biết nói gì với cô nữa cộng thêm cái nỗi sợ của căn nhà, cộng thêm nỗi sợ căn nhà của ông Quốc nữa, nên nó đành lắc đầu ngán ngẩm mà bỏ đi. Huệ vặn chìa khóa, một tiếng rắc khô khốc đã vang lên. Cánh cửa ra vào vừa hé mở. Một thứ mùi tẩy rửa nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, làm cho Huệ nhăn mặt. Trước khi vào đây, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng thực không ngờ nó lại khó người đến như vậy. Huệ một tay bịt mũi, một tay mở thật rộng cánh cửa ra. Mất thêm gần 10 phút thì cái mùi thuốc tẩy mới phải đi khá khá. Huệ đưa chân nhẹ nhàng bước vào. Khác với cái hình ảnh của hiện trường kinh dị trong cái bộ hồ sơ đêm ngày hôm qua. Căn phòng khách lúc này đã hoàn toàn trống trải. Không hề có bất kỳ đồ nội thất nào đáng giá. Chỉ có vỏn vẹn một cái bàn và hai ba chiếc ghế con ở trong góc mặt thôi. Một cảm giác lạnh lẽo bất giác đã ập đến. Tuy nhiên Huệ không có nghĩ nhiều về nó. Bẩy cô không còn phải tranh thủ thực hiện kế hoạch của mình nữa. Từ giờ cho tới cuối tháng là còn gần 5 ngày nữa. Từ giờ cho tới đó, mình nhất định phải thu thập được những bằng chứng chứng minh không hề có chuyện tâm linh gì ở trong căn nhà này. Huệ tiếp tục đi đến từng căn phòng khác trong căn nhà để xem qua một lượt, mọi thứ đều hoàn toàn bình thường. Và nếu như ai đó không biết về vụ thảm án kia thì chắc chắn sẽ chẳng có một chút ngần ngại nào để mà chuyển đến đây để sinh sống. Sau khi đã xem xét và cẩn thận chụp lại hết mọi ngóc ngách trong nhà, thì Huệ quay trở lại phòng khách, cô kéo chiếc ghế con ra giữa nhà, ngồi xuống lấy điện thoại ra đọc thêm tin tức ở trên mạng. Giờ này chắc hẳn những tờ báo khác vẫn còn đang đăng tải những bài viết huyễn hoặc trên mạng. Ngồi thêm được một lúc, thì Huệ cũng đóng cửa và ra về. Hôm nay cô vẫn còn có công việc nên tạm thời chưa thể ở trong căn nhà này để trải nghiệm được. Sáng ngày hôm sau, Hạệ quay trở lại căn nhà của ông Quốc, dự định sẽ thử một đêm để xem sao. Nếu qua một đêm mà không hề có chuyện gì kỳ lạ thì cô có thể tự tin phản bác lại những tờ báo khác. Thế nhưng, dự định của Hạệ đã bị nhanh chóng lung lay, bởi vừa mới mở cửa vào bên trong nhà thì cô đã giật bắn mình, bởi bàn ghế đã bị hất văng ngả nghiêng ở trong phòng. Không ngừng lại ở đó, ngay chính giữa bức tường trước mặt, một dòng chữ màu đỏ như là màu máu đã được viết lên nhà của ta. Cút đi. Huệ ấp úng. Cái, cái cái gì thế này? Cô đã lùi lại mấy bước, toan định gọi cho công an đến, bởi đây giống như một vụ đột nhập vậy, nhưng cũng đã rất nhanh chóng huệ bỏ ngay cái ý định này của mình đi, bởi nếu như làm lớn chuyện ra thì sẽ thu hút đám phóng viên tới. Có khi sáng ngày hôm sau, chính hình ảnh của cô sẽ lại xuất hiện trên mặt báo với tiêu đề dưm là một người thuê nhà đang cực kỳ sợ hãi vậy. Thế là Huệ đã gác lại chiếc điện thoại, bắt đầu loay hoay tìm cách. Mất nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net